Trình hành hành giới thiệu cùng quý thính giả. Truyện ngắn kinh dị Đêm không trăng của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc không đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc do trí tài phụ trách. Chiều hôm ấy, trời không mưa nhưng bầu trời xám ngắt Mùa đông miền Thượng Du, núi đồi chập trống Ánh nắng thường vẫn biến đi thật sớm Để nhường chỗ cho mây đen kéo về Hoặc lắm khi xương phủ răng răng mở hạo Bây giờ mới là khoảng 7 giờ tối Trong căn nhà nhỏ mái tranh vách nứa của ông Nhường Có đến hơn 10 người tụ tập Để làm lễ tẩm liệm đứa con trai duy nhất của ông tên là Đắc Vừa chết cách đây 3 ngày Ở tuổi 25 Tiếng khóc thuốc thít của bà Nhường Liên tục vang lên nho nhỏ Từ sáng đến giờ Bên cạnh sát đứa con đang nằm trên cái trõng tre Mặt trắng bạch Và toàn thân cứng đờ như khúc gỗ Chiếc quan tài bằng gỗ tạp Vừa đóng xong Đặt lù lù giữa nhà Chuẩn bị đón nhận đắc vào nằm trong đó Phía đầu quan tài Sát vách tường Ông Nhường vừa cho kê cái bàn nhỏ Đặt trên đó bức hình trắng đen của Đắc Và cái bát đựng cát để cắm nhang Trẻ con bên hàng xóm Dăm ba đứa tò mò Đứng thập thò ngoài cửa nhìn vào Nhưng không đứa nào dám đến gần xác chết Trong số những người hiện diện Đáng chú ý hơn cả là Đồng và Toàn Hai thằng bạn thân nhất của Đắc Lăng xăng phụ giúp mọi việc lớn nhỏ Chỉ thỉnh thoảng Mới ngừng tay hút điếu thuốc Bà Tình em gái của bà Nhường Lấy khăn thấm nước mắt Rồi bảo nhỏ ông nhường Cho làm lễ nhập quan đi bác ạ Để cháu nó nằm lạnh lẽo mãi thế này Em xót ruột lắm Ông nhường gật đầu Ông thắt thêm mấy ngọn nến Rồi bảo đồng và toàn Thôi đến giờ rồi Hai cháu phụ bác đặt nó vào quan tài Lập tức mọi người không ai bảo ai Đứng dạt ra sát vách Để nhường chỗ cho đồng và toàn khiên xác Vài thanh niên khác cũng xuống lại Mỗi người một tay Nhẹ nhàng đặt đắc vào hòm Một bà cụ hàng xóm Cũng là bà con của ông Nhường Khom người cậy mồm đắc ra Nhét vào đấy ba đồng bạc cắt Khi đồng và toàn khiêng mảnh ván đại nắp quan tài lại Bà Nhường lập tức ngã quỵ xuống trên nền nhà Tiếng khóc sụt sùi nho nhỏ của bà Bỗng biến thành tiếng đất nghẹn ngào thảm thiết Mặc dầu bà đã khan cổ từ buổi chiều từng chừng nói không ra hơi. Ông nhường khom người đỡ vợ dậy, cố kéo bà lại chiếc giường che kê sát vách. Nhưng bà vùng vẫy, nhoài người dang rộng hai cánh tay, ôm ghì lấy nắp quan tài, như muốn lại trên dương thế đứa con trai duy nhất của bà. Bà vật vã khóc lớn Ôi trời con ơi là con Mẹ mang thằng đẻ đau 9 tháng 10 ngày nuôi con con lớn Mà ngày nay sao con nỡ bỏ mẹ mà đi sớm thế hả con ơi Đắc ơi là đắc ơi Mẹ đang đất từng khúc ruột này con có biết không hả con ơi những lời kể lễ bi thương bị đứt quãng từng chập, tưởng như người mẹ đau khổ cũng sắp tắt thở để theo đứa con sang bên kia thế giới. Đồng và Toàn, đôi mắt đỏ hoe. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net